Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 138 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1751 Đại Kết Cục Liên y, em chính là người có phúc khí Dương Tử My ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô ấy Em chỉ sợ không có thể ở cạnh cô ấy giúp cho cô ấy vượt qua cái lần thiên kiếp thứ ba thôi. Ánh mắt của Tiểu Thiên có một chút ảm đạm. Liên y là hồ yêu, có thể giống như tuyết hồ sống rất lâu, còn em tuy là linh đồng chuyển thế, nhưng mà tóm lại chỉ là thân thể người thường, có thể thời gian sống sẽ không lâu. Tiểu Thiên không sao đâu, chỉ cần anh chuyển thế, em sẽ đi tìm anh. Liên y bình tĩnh nhìn Tiểu Thiên. Kệ cho anh có chuyển thế bao nhiêu lần á, ở đâu em cũng sẽ tìm được anh ở cạnh anh đến khi vĩnh viễn sánh cùng với trời đất liên y tiểu thiên cảm động buông dương tử my ôm lấy liên y hai cái đứa nhóc thâm tình ôm nhau một lúc tình cảm khiến cho người ta phải nhìn vừa hâm mộ vừa cảm động dương tử my ngẩng đầu nhìn long trục thiên kệ cho em có chuyển thế bao nhiêu lần ở đâu anh cũng sẽ tìm được em ở cạnh em Đến khi vĩnh viễn sánh cùng trời đất, Long Trục Thiên thâm tình nhìn cô lặp lại câu Liên Nghi vừa nói. Dù cho câu nói này của anh không hề sáng tạo, nhưng mà lòng của Dương Tử mi vẫn cảm thấy ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật. Đúng rồi, chị, đây là quà sinh nhật em tặng chị. Liên Nghi lấy từ nhẫn trữ vật của cô ấy ra một cái chuỗi tinh thạch màu vàng. Chuỗi tinh thạch nhìn như là kim cương màu vàng, trong suốt, mỹ lệ, sáng chói ánh sáng tỏa ra bốn phía. đây là nước mắt của em sao? dương tự mì nhận lấy yêu thích vuốt ve liên tục. liên nghi gật đầu. bây giờ em đã tu luyện đến cảnh giới cao nước mắt đã bắt đầu có màu sắc. đây là nước mắt hạnh phúc của em khi mà vượt qua lần thiên kiếp thứ hai. ai có được nước mắt hạnh phúc của dân hồ cũng sẽ được hạnh phúc. cảm ơn liên nghi chị rất là hạnh phúc. dương tự mì Đeo chuỗi tinh thạch màu vàng và cổ tai. Đeo cùng một chỗ với cái lắc tai tinh thạch màu lam của Long Trục Thiên tặng cho cô. Hai màu sắc hỗ trợ lẫn nhau làm nổi bật lên cổ tay trắng nõn xinh đẹp của Dương Tử Mi. Tiểu Thiên liên nghi lần này hai đứa trở về còn có muốn đi nữa không? Từ ngày hai đứa nhóc này không có ở bên cạnh trong nhà thiếu đi một phần sinh khí thiếu đi rất nhiều niềm vui. Ngay cả Sadako Cũng thấy tiếc nuối mỗi ngày làm nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không có ai tranh năng. Phần lớn thời gian sẽ không đi. Tiểu Thiên kéo ta của Liên nghi nhìn Dương tử Mì nói. Nhưng mà thỉnh thoảng em và Liên nghi cảm thấy chán, bọn em sẽ ra ngoài thăm thú du lịch vòng quanh thế giới. Đứa nhóc này đúng là hạnh phúc. Chị, chị và anh Trục Thiên cũng rất hạnh phúc mà. Tiểu Thiên ngước khuôn mặt nhỏ trắng hồng hào lên nói. Tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Em không hạnh phúc. Từ ngoài cửa, truyền vào một âm thanh kêu gào của long Tri Nguyệt. Chỉ thấy cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đỏ như lửa, bước nhanh vào nhà. Cô ấy và quan Phong cùng nhau đi đào kim tự tháp ở Ai Cập. Đã được một thời gian rồi, Dương Tử My không nhìn thấy cô ấy. Có điều mỗi ngày đều nhận được điện thoại hỏi thăm cô ấy. Không có nghĩ đến hôm nay cô ấy đã trở về. Liên nghi ngẩn mặt hỏi Chị truy nguyệt Sao mà chị không hạnh phúc Chị vẫn chưa tìm được bạn trai sao Lòng truy nguyệt nói Chị không có thích đàn ông Chị chỉ thích chị dâu thôi Cô nói rất nghiêm túc Nhưng mà lời đến tai của những người bên cạnh Thì lại biến thành lời nói đùa Dương tử mi trêu dọc nói Chị dâu không có thể ở cùng một chỗ với em được đâu Tốt hơn em vẫn nên đi tìm một người đàn ông Để mà gả đi chứ Long truy nguyệt hơi chu miệng. Chị muốn đá em ra ngoài sao? Dương tử mi sửa lại cho đúng. Là gã ra ngoài. Được rồi, nếu có thể gặp được hoàng tử Ai Cập, em sẽ suy nghĩ đến việc lấy chồng. Đến lúc đó, mọi người nhất định phải chuẩn bị cho em thật nhiều của hồi môn đó. Long truy nguyệt hừ lạnh một tiếng, lấy lại cái hộp nhìn rất độc đáo từ trong túi ra. Cái này cho chị, em tìm được ở bên trong kim tự tháp đấy. Chương 1752 Cái gì đấy? Dương tự mì nhận lấy cái hộp màu đen kia, nhận ra nó rất nặng, ít nhất là 30 cân. Một cái hộp chỉ lớn bằng bàn tay một chút, lại nặng vậy sao? Điều này khiến cho cô có một chút không ngờ đến, không nhịn được, lập tức hỏi Lâm Truy Nguyệt. Lâm Truy Nguyệt lắc đầu. Em cũng không biết, chỉ cảm thấy cái thứ này rất là kỳ quái, lại nhớ đến thường ngày chị rất yêu thích. Mấy cái thứ kỳ lạ, cổ quái, chắc là có hứng thú, vì vậy em mới lừa sư phụ cầm về cho chị đó. Thứ này nhỏ bé mà lại nặng vậy sao? Đúng là kỳ quái. Dương tự mi mở thiên nhãn ra nhìn, không có thấy được chút khí tức nào cả, chỉ là cảm thấy qua văn trên bề mặt cái vật này rất kỳ lạ. Chỗ này hình như có một cái chốt mở đây. long truy nguyệt chỉ vào một điểm nhỏ không rõ ràng nói. Em đã thử rất nhiều cách để mở nó ra nhưng mà không được, nên tìm chị xem có cách nào mở nó ra được không. Dương Tử My gật đầu. Vật này được cất giấu bên trong kim tự tháp thần bí, nhất định là vật không có tầm thường rồi. Thật muốn biết nó cất giấu lực lượng thần bí gì bên trong. Cô cất cái hộp vào nhẫn trữ vật, đợi có thời gian sẽ cẩn thận nghiên cứu nó một chút. Sa cô, hôm nay cô có nấu món gì ngon không? Mấy ngày nay tôi ở Ai Cập sắp chết đói đến nơi rồi, dù cho ăn cái gì cũng không cảm thấy ngon bằng cái đồ ăn mà cô làm đó. Long truy nguyệt sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình. Vì để có thể ăn một bữa cho thỏa thích, đồ ăn trên máy bay tôi cũng không có thèm ăn luôn. Bọn em cũng vậy. Tiểu Thiên và Liên Nghi kêu lên, cô làm đồ ăn ngon cho bọn em đi. Được. cô tươi cười đi vào trong bếp, bắt đầu bận bịu nấu nướng tiểu thiên nhìn xung quanh hỏi chị tuyết hồ đâu tuyết hồ về nhà của anh ấy có việc không biết có về kịp không dương tử mi nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ phòng của tuyết hồ ở trong tim có một chút thất lạc tuyết hồ đi hơn nửa tháng rồi nửa tháng qua bên trong căn phòng này không có bất cứ tiếng động nào cũng không biết anh ấy có ổn không đã về đến nhà chưa Có điều lúc anh ấy đi ra ngoài từng nói sẽ trở về trước ngày sinh nhật của cô. Hôm nay đã là sinh nhật của cô rồi mà anh vẫn chưa có trở lại. Mong rằng anh ấy vì chuyện trong nhà cho nên mới chậm trễ. cô làm xong đồ ăn. Tuy là Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đã ăn rồi nhưng mà vẫn cùng ba người Truy Nguyệt, Tiểu Thiên, Liên Y ăn thêm một chút. Nhìn ba người tham ăn ăn uống cho dù no rồi cũng cảm thấy đói vài phần bọn họ vừa ăn không ngừng nói chuyện lầm rầm vô cùng vui vẻ khiến cho cả tòa nhà tràn ngập sức sống rau rồi trong nhà không có náo nhiệt như vậy dương tử mi nhìn khung cảnh trước mắt này cảm động đến nỗi mắt có một chút ẩm ướt trải qua nhiều chuyện như vậy cô đã nhìn thấu phồn hoa của thế gian chỉ muốn được bình yên đơn giản cùng với người mình yêu sống qua ngày thôi. Vì vậy cô mới chọn cuộc sống của học sinh trung học phổ thông. Những năm tháng này là những ngày tháng tốt đẹp của cô, là những ngày tháng tốt đẹp nhất từ kiếp trước cho đến kiếp này của cô. Có người nhà, có bạn bè, có căn phòng lớn để mà ở. Cô làm đồ ăn nóng hổi chờ cô, còn cô Long Trục Thiên làm ấm giường. Tất cả mọi thứ đều vô cùng hạnh phúc. Mà những người thân bên cạnh cô cũng đã trải qua những ngày tháng thanh bình. Sadako đã dần có được một hồn phách độc lập, khí tức của sát sóng trên người cô càng ngày càng nhạt đi. Tình yêu với tưởng tử lương cũng rất là thuận lợi, chỉ đợi kết hôn. Chương 1753 Đương nhiên, cô còn có một chút tâm sự, đó là thiên tai không biết được của thành phố A. Vì thế, mỗi tháng cô lại về thành phố A một lần, quan sát thiên tượng khí tức ở nơi đó thỉnh thoảng cô cũng có suy nghĩ ngôi mộ cổ châu tây tồn tại là có ý nghĩa gì bọn họ đã đến đôi một chuyến nhưng mà vẫn không rõ được sự quyền bí trong đó mặt khác còn có kẻ thù mạnh thiên hiểu kia giống như biến mất khỏi nhân gian dương tự mi về đông trục thiên sang mỹ tìm kiếm vị trí của gã mà vẫn không có tìm được gì như cũ lúc đó hồn phách của sư phụ đã nhập vào mèo đen Đến cạnh cô, ông muốn cô quên đi thù hận, tự chăm sóc cuộc sống của mình thật tốt, không cần phải báo thù. Dưới sự khẩn cầu của sư thúc, Dương Tử Mi đem hồn phách của sư phụ tách ra khỏi mèo đen, đưa hồn phách qua một lần nữa, tiến vào luân hồi. Tuy mạnh thiên hiểu đáng giận, phạm phải cái tội ác trời đất khó dung, nhưng mà thân thể cô gã đã bị Dương Tử Mi quỷ đi, nhiều nhất cũng chỉ giữ được một chút hơi tàn, dẫy dù qua ngày. không gây nên sóng gió gì được nữa. Dương Tử Mi có lòng tin, chỉ cần gã xuất hiện trong vòng 100 km quanh đây, cô có thể chỉnh chết gã rồi. Vì vậy, cô không thèm quan tâm đến ông ta. Dương Tử Mi đến kỳ kinh nguyệt cho nên thân thể rất khó chịu, lại thêm tuyết hồ mãi không có chịu xuất hiện, khiến tâm tình của cô không tốt lắm. Cùng với Tiểu Thiên ăn cơm một lát, rồi ra ngoài dưới cây đại thụ trước cửa Với long trục thiên, nhìn xem thân ảnh trắng nõn của tuyết hồ có xuất hiện hay không. Thời gian chờ đợi là khoảng thời gian khiến cho người ta thấy rất dài, rất khó khăn. Để rời đi sự chú ý, Dương Tử My lấy cái hộp màu đen long truy nguyệt cho mình ra, bắt đầu nghỉ trăm phương ngàn kế để mở nó ra. long trục thiên ở bên cạnh giúp đỡ cô kỹ cách. Cũng không biết xúc động ở đâu, cái hộp tự nhiên kêu răng rắc một tiếng, Một luồng ánh sáng từ bên trong bắn ra, xuyên thẳng lên bầu trời. Vì bây giờ là ban ngày, cho nên ánh sáng này không có rõ ràng lắm, nhưng mà ít nhất ánh sáng này cũng được dài trăm quát. Chiếc hộp trên tay của Dương Tử mì hơi rung rung, nhìn có vẻ rất là bất an. Đề phòng chuyện không may, Dương Tử mì nhanh chóng để chiếc hộp xuống đất. Thế mà chiếc hộp tự xoay tròn trên mặt đất, đầu tiên xoay từ từ, sau đó càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, giống như một con quay không ngừng xoay tròn, ánh sáng phát ra cũng xoay tròn. Hơn nữa, ánh sáng chuyển động ngày càng lớn. Chuyện này là cái gì vậy? Dương Tử Mì nghi hoặc nhìn chiếc hộp tỏa ánh sáng. Không phải là người ngoài hành tinh chứ? Mọi người đều nói nền văn minh Ai Cập cổ đại không thể nào xây dựng được kim tự tháp. Trong đó có rất nhiều câu hỏi không có giải thích được. Có nhiều suy đoán cho rằng. người ngoài hành tinh đã giúp đỡ người ai cập cổ xây dựng kim tự tháp cũng có thể lắm chứ long trục thiên gật đầu trước kia anh cũng từng có hứng thú với kim tự tháp phát hiện bên trong nó có tranh ở trên tường vẽ một cái thứ nhìn giống đĩa bay và cảnh tượng tiếp thu linh khí cái chiếc hộp này rõ ràng không phải là dùng vật liệu trên trái đất làm ra nó có khả năng rất lớn chính là đồ vật của hành tinh khác Chuyện này cũng không có lạ lắm. Dương tử mì nghe thấy hai con mắt lập tức tỏa sáng. Quỷ hồn, thần chết cô đã gặp qua không ít, chỉ còn chưa có gặp được người ngoài hành tinh trong truyền thuyết mà thôi. Nếu đây là người ngoài hành tinh hấp thu khí thì tốt rồi, có thể để cho bọn cô đến hành tinh khác, dạo một dòng thật là tuyệt vời. Ngay lúc cô đang mơ màng tưởng tượng, quần sáng kia lan rộng đến mức bao phủ lấy cô và Long Trục Thiên. Chiếc hộp bỗng nhiên phát ra một âm thanh sắc bén chói tai. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đột nhiên cảm thấy trước mắt tối đen. Rất nhanh, sau đó hai người giống như tiến vào một không gian khác. Cơ thể bị đè nén xé rách, tiếp tục kéo đến một nơi tối đen ở phía xa. Chương 1754 Dương Tử Mi tưởng rằng họ đi vào không gian dị thương nguyên. Đợi đến khi mà trấn tĩnh lại, vừa mở mắt ra, đã thấy bốn phía xung quanh toàn là binh mã, khung cảnh rộng lớn, ước chừng có khoảng mười mấy dạng người ngựa. quần áo của binh lính hai bên nhìn không có giống nhau, mà vị trí của bọn họ đang đứng lại là ở giữa nơi quân hai bên đối chọi. Tướng lĩnh của hai bên trận mắt há miệng nhìn bọn họ, ghi chặt cương ngựa có một chút sáo động. Dương Tử My và Long Trục Thiên mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Chuyện quái gì thế này? Bọn họ không phải là đi vào vị thứ nguyên không gian, mà là đi vào một nơi quay ngoại cảnh của đoàn làm phim. Ở đây đang quay phim gì? Đoàn làm phim bỏ ra cả đóng tiền, mời nhiều diễn viên quần chúng làm cho nên cảnh tượng hoành tráng thế này. Muốn đoạt giải Oscar sao? Không đúng. Mimi. Long trục thiên nắm lấy tay của cô trầm giọng nói. Những người này không phải là diễn viên đâu. Trên người họ có sát khí rất mạnh. mấy người chết kia cũng là chết thật đó sau khi mà cảm giác mờ mịt đi qua dương tử mi cảm nhận được huống hồ cô còn thấy ngưu đầu mã diện đang đứng ở một bên chờ đợi kiểm tra mấy cái linh hồn kia xong cũng không đi ngay mà còn tiếp tục đứng chờ anh ngưu anh mã chuyện này là sao vậy dương tử mi không nhìn được hỏi ngưu đầu mã diện bây giờ ngoài họ ra không còn ai có thể trả lời vấn đề này giúp cô Ngu đầu mã diện, quái dị, liếc cô một cái, ồm ồm nói. Chiến tranh. Chiến tranh? Dương Tử My trừng to con mắt, nhìn những người mặc áo giáp cổ đại, cưỡi những con ngựa cao lớn trước mặt hỏi. Làm cái gì vậy chứ? Thời đại này mà còn có loại chiến tranh cách truyền thống này sao? Thật sự không phải đang đóng phim hả? Ngu đầu mã diện, thấy cô nói vậy, ánh mắt nhìn cô càng thêm quái dị, giống như cô là một kẻ ngốc vậy. Không thèm trả lời cô. Hình như chúng ta đến cái thời cổ đại rồi. Trang phục của đám binh lính này hình như là của binh lính triều đình. Còn phía bên kia hình như quân khởi nghĩa. Long Trục Thiên nói với Dương Tự Mì. Dương Tự Mì nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, đúng vậy. Không phải chứ. Thế mà bọn họ bị ánh sáng trong cái hộp kia cuốn vào cái đường hầm không gian xuyên đến cổ đại sao? Đây là chuyện quái gì vậy? Dương Tử Mi cúi đầu, phát hiện cái hộp vẫn còn dưới chân của mình, cũng không có dội nhặt nó lên. Trời gián yêu quái, chiến tranh không có lợi, chúng ta lui quân. Tướng lĩnh bên phía triều đình, trừng mắt nhìn hai người Dương Tử Mi và Long Trục Thiên khoảng hai phút, sau đó phục hồi tinh thần, mới dội dàng quay đầu hô to tu binh. Mà bên phía bên kia, cũng gõ chiên trống để thu binh. Gió ngựa chuyển động, khẩn cấp lùi lại. Không có đến mười phút, Quân hai bên đã lui về doanh trại của mình, để lại chiến trường trống trải mấy ngàn thi thể của người chết. Khi mà quân hai bên có bọn họ đang đối chọi kịch liệt, đột nhiên trên trời dán xuống một luồng sáng rực giống như một tia sét từ trên trời đánh xuống. Sau đó hai người này rớt xuống. Hai người kia mặc quần áo rất là kỳ lạ, kiểu tóc cũng kỳ lạ. Bọn họ rơi từ trên trời cao xuống mà vẫn có thể nhẹ nhàng đứng trên mặt đất. Không có trao đảo tí nào. Hơn nữa, dáng người của một nam một nữ này còn khá cao lớn. Nếu không phải là thần tiên, chính là yêu quái. Chiều cao trung bình của người thời đại này tương đối thấp. Người đàn ông cao 1 m chín như Long trục thiên. Với chiều cao trung bình một m rưỡi của đàn ông cổ đại mà nói. Chính là người khổng lồ rồi. Mà người phụ nữ thời đại này cũng chỉ cao có khoảng 1m3. Dương Tử mi cao 1m65. là bình thường với người hiện đại nhưng mà với bọn họ cũng rất cao lớn rồi chương 1755 về phần thần tiên trong cảm nhận của bọn họ chính là cái bộ dáng mặc quần áo ống tay rộng bay bay chứ không phải là loại quần áo kỳ cục này bởi vậy lập tức cho rằng hai người kia là yêu quái bọn họ cũng không biết hai yêu quái này có ăn thịt người hay không bởi vậy lập tức sợ hãi bỏ chạy ngưu đầu mã diện thấy chiến tranh tự dừng kết thúc tạm thời không có quan hồn cho nên lập tức dẫn theo hơn một nghìn người linh hồn kia bỏ đi dương tử mi và long trục thiên cho nhau ánh mắt kinh ngạc sau đó ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp màu đen trong tay của dương tử mi chiếc hộp màu đen này vẫn giống y như khi long truy nguyệt đưa cho bọn họ nằm im lặng không có bất kỳ ánh sáng nào chẳng lẽ Đây không phải là vật của người ngoài hành tinh để lại mà là cái hộp thời gian sao? Dương Tử mì hưng phấn vừa bàn hoàng nói. Bây giờ cô không có biết hộp thời gian này mang mình về được hay không nữa chứ? Chúng ta thử mở ra xem sao đi. Long trục thiên cài cái nút cơ quan kia nói. Em có nhớ lúc nãy em mở nó ra thế nào không? Chuyện này hả? Dương Tử mì có một chút đau đầu. Lúc nãy cô tùy tiện lung tung mở thử. Cũng không có biết chạm phải chỗ nào Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc Sau đó cơ quan đã được mở ra Dựa vào trí nhớ Thử lại một lần nữa Nhưng mà chiếc hộp này không có một chút sức mẻ Giống như nó không có mở ra nữa vậy Từ từ Đừng có nóng dỗi Long trục thiên thấy cô có một chút vội vàng hấp tấp Lập tức nhanh chóng Khuyên giải an ủi nói Ký lai chi tắc an chi Dương tử mi Chớp mắt Tạm thời thả chiếc hộp xuống Đúng vậy Chúng ta khó khăn lắm Mới xuyên không được Dứt khoát Đi tham quan thế giới cổ đại đi Xem có gì hay ho để mà chơi không Lòng trục thiên gật đầu Chỉ cần hai đứa mình ở cùng một chỗ Cho dù ở đâu Sao phải lo chứ Đúng vậy Dương tử mi cầm tài quan Đi chúng ta tham quan cổ đại Trước hết phải thay quần áo đã long trục thiên cúi đầu nhìn quần áo thời hiện đại không có phù hợp với thời cổ đại của mình và dương tử mi cứ thế này mà ra đường nhất định sẽ gây ra rối loạn và khủng hoảng mọi người sẽ xem họ như là yêu quái mà xua đuổi mất dương tử mi lấy ra hai cái bộ quần áo cổ đại trong nhẫn trữ vật do sadako làm một bộ cho nam một bộ cho nữ hai người thay quần áo rong trục thiên mặc quần áo cổ đại màu đen càng thêm tuấn tú phi phạm chỉ tiết mái tóc ngắn có một chút không hợp Dương tự mì đành phải dùng một cái khăn đen giúp cho anh trùm cái đầu lại để người khác không có nhìn ra chiều dài của mái tóc hơn nữa nhìn cũng tốt hơn còn cô mặc một bộ quần áo cổ đại bằng lụa phiêu giật mái tóc dài đang búi theo kiểu đuôi ngựa cũng được tùy ý xõa ra chỉ buộc lại một chút ở đuôi tóc rất phù hợp với cách trang điểm của phụ nữ thời đại này hai người dùng tốc độ sấm sét đi ra khỏi chiến trường có điều để không gây chú ý cho người khác họ vẫn dùng thuật ẩn thân để mà di chuyển có lẽ do chiến loạn nơi nào cũng thấy dân chúng làm than nạn dân quần áo rách nát da vẻ xanh xao, vàng giọt chạy nạn khắp nơi trên đường chất đầy xương người chết nhìn vô cùng thê thảm thỉnh thoảng bắt gặp được một hai văn phòng của người dân cũng là gian nhà tranh thấp bé ẩm ướt. nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng của Dương Tử Mi thấy rất khổ sở. Cô cứ ngỡ cuộc sống kiếp trước của cô rất là thê thảm rồi. nhưng mà dù thê thảm cũng không có thê thảm bằng dân chúng tại triều đại này. bọn họ ngoài không có cơm ăn, áo mặc và nơi ở, còn phải chịu sự khủng hoảng từ chiến tranh. mẹ đứa nhỏ, cái đứa nhỏ nhà cô cứ thế này cũng sẽ chết đói thôi. Hay là chúng ta đổi hai cái đứa bé hai nhà cho nhau đi Nhân lúc chúng nó còn một hơi thở nấu để ăn đi Ít nhất còn có thể mấy người lớn của chúng ta có thể sống sót Nếu không tất cả chỉ có đường chết thôi Chương 1756 Một người già khuôn mặt sầu khổ Thân thể gầy yếu chỉ còn da bọc xương Nhìn một người phụ nữ quần áo tả tơi Cũng xanh xao vàng giọt Đang ôm một đứa bé gầy gò trong lòng Tận tình khuyên nhủ. Ánh mắt của người đó vô cùng tham lam nhìn cái đứa bé kia giống như đó là món ăn ngon trên đời vậy. Nghe người đó nói vậy Dương tử mì như bị người ta cầm đào hung hăng chém cho một nhát. Kinh ngạc nhìn nhóm người trước mắt. Đổi con để mà ăn hả? Cô đã từng đọc qua những câu này trong sách cổ. Lúc đó cô còn nghĩ do văn nhân nhàm chán bịa đặt ra. Tục ngữ nói Hổ dữ không có ăn thịt con, trên đời này sao có loại cha mẹ nhẫn tâm như vậy, đưa con mình đẻ ra cho người khác làm đồ ăn sao? Huống hồ, thịt người không có như các loại thịt khác, ai mà dám chế biến thành thức ăn để mà ăn chứ? Quá ra, cô quá ngây thơ rồi, con người bị dồn vào hoàn cảnh cực đoan để sinh tồn, không có chuyện gì không làm được. Cô muốn xen dạo đã bị Long Trục Thiên kéo lại. Long Trục Thiên trịnh trọng nói, Mì mi chúng ta là người vô tình tiến vào thế giới này, chỉ là khách qua đường thôi. Thế giới này có chuyện bắt buộc phải xảy ra, chúng ta không có được thay đổi nó. Nếu không, sẽ làm thay đổi lịch sử, bóp méo sự phát triển của không gian và thời gian. Dương Tự Mì cũng hiểu rõ lý lẽ trong lời nói của anh. Nếu lịch sử thay đổi, không gian và thời gian thay đổi, nói không chừng, cô cũng không có trở về được nữa. Sống chết tại số... phú quý do trời mỗi người đều có số mệnh của riêng mình là một thầy tướng cô hiểu rất rõ đạo lý này cô có thể thay đổi số phận của một người trong một lúc nhưng mà không thể thay đổi được số phận cả đời huống hồ ở chỗ này tình cảnh đã diễn ra ở mọi nơi cô không phải là chúa cứu thế có thể cứu được mấy người nghĩ đến đây lòng của cô thêm cứng rắn không có nhìn mấy người nạn nhân kia nữa Chỉ âm thầm cầu nguyện cho đứa trẻ đáng thương kiếp sau đừng có đầu thai vào thời loạn lạc thế này. Hai người lập tức đi về phía trước, cuối cùng đến được một tòa thành. Tương đối mà nói, tòa thành nhỏ này nhìn khá là yên bình. Dù binh lính vẫn cành gác nghiêm ngặt, nhưng mà người dân đi qua đều mặc quần áo khá sạch sẽ, trên mặt cũng có một chút thịt. Hai người ẩn thân đi vào, phát hiện... Tuy đa số mọi người có một chút kinh hãi, bàn chuyện, chiến tranh loạn lạc với người quen, nhưng mà lại vẫn giữ nguyên cái trạng thái an cư lạc nghiệp. Trong tiềm thức của họ, chỉ cần tai họa không có rơi trúng đầu của mình, mình vẫn có thể miễn cưỡng no bụng thì không có trở ngại gì hết. Dương Tử My vốn cứ nghĩ có thể tìm được vài món đồ cổ đặc sắc ở đây mang về hiện đại kiếm chút tiền lãi. Đáng tiếc không có tìm được. Nơi này buôn bán tàn tạ Có lẽ do ảnh hưởng của chiến tranh Hai người đang đi Nghe phía sau có tiếng gió ngựa dồn dập Họ mới vội vàng tránh sang một bên Chỉ thấy một chàng trai trẻ Mặc trang phục màu đen cưỡi một con ngựa đen Bộ dáng mạnh mẽ Đi ở trên đường như vào trốn không người Không có quan tâm xung quanh Giờ roi thúc ngựa Một số người qua đường tránh né không kịp Đã bị roi quất ngựa của người đó quất trúng hoặc là bị gió ngựa đạp ngã lăn trên đất người đó mặc kệ hết giống như là mấy người kia xứng đáng bị như vậy mà những người bị đánh trúng hoặc đá trúng chỉ biết tự chấp nhận mình xui xẻo không có dám quán thang nửa câu giống như đây là việc rất bình thường vậy thế mà có người dám xem cái mạng sống của người khác như cỏ rác thái độ lại còn kiêu ngạo như vậy dương tử mì tức giận rồi ngón tay khẽ động một cái vừa định bắn ra ầm xa khí thì lại phát hiện bên hông người đó đeo một cái giật nhỏ lông xù màu trắng chương một ngàn bảy trăm năm mươi bảy giật nhỏ màu trắng kia chính là một con hồ ly trên người nó có một vết thương màu đỏ tươi kéo dài đến đuôi nó bị xem như một món chiến lợi phẩm khổ sở treo trên thắt lưng của người đàn ông kia vì có quan hệ với tuyết hồ liên y cho nên dương tử mi đặc biệt có hảo cảm với loại hồ ly, một chủng loài đáng yêu như vậy, thế mà lại bị thương như thế, treo lên thắt lưng đúng là đáng giận. Âm sát khí trên tay của Dương Tử Mi bắn vào chân đang chạy của con ngựa, trong nháy mắt chân ngựa cứng lại, do quán tính không có đứng thẳng được, lão đảo một cái ngã xuống đất. Người đàn ông trên lưng ngựa kia không kịp đề phòng, thân mình ngã nhào về phía trước. Dương Tử Mi sợ làm hồ ly bị thương cho nên lập tức đi đến. Vừa đúng lúc lấy được hồ ly từ thắt lưng của gã xuống ôm vào trong ngực nhảy sang một bên. Vì cô dùng thuật ẩn thân cho nên những vật mà cô đụng vào cũng thành tàn hình hết. Vì thế trong mắt của mọi người con hồ ly nhỏ kia đột nhiên đã biến mất. Dương Tử Mi đau lòng ôm hồ ly nhỏ kiểm tra vết thương của nó phát hiện nó bị trúng tên mũi tên còn cắm trên người. đau đến nỗi toàn thân của nó run rẩy. Dương tự mi dùng nội lực nhổ cái mũi tên kia ra, sau đó truyền nguyên khí vào chữa thương cho nó. Dưới sự chữa trị của cô, vết thương trên người của hồ ly rất nhanh hồi phục, mở đôi mắt nhỏ đen như mực nhìn cô. Con hồ ly này giống tuyết hồ thật đấy. Dương tự mi nhìn hồ ly, nghi hoặc hỏi râm trục thiên. Sao, anh có thấy giống không? rong trục thiên gật đầu. Ừ. Rất giống, chắc là điều loài tuyết hồ mà, có lẽ tất cả tuyết hồ đều như thế này. Không đúng, dù tuyết hồ lớn lên cũng có hình dạng này, nhưng mà tóm lại vẫn có điểm khác biệt. Ở chỗ này của tuyết hồ có một nhúm lông hình tròn. Dương tử mi sơ vòng tròn trên đuôi của hồ ly nói, Em ở cùng với tuyết hồ lâu như vậy, rất quen thuộc với nó. Đây không phải là tuyết hồ chứ, nếu là tuyết hồ sao lại bị người ta bắt được? không biết có phải bị dương tử mi tác động tâm lý hay không long trục thiên cũng thấy con hồ ly này càng lúc càng giống tuyết hồ nè mày có phải là tuyết hồ không dương tử mi không nhịn được hỏi hồ ly hồ ly không có nói gì chớp chớp mắt nhìn cô sau đó nhảy ra khỏi lòng của cô nhanh chóng đã chạy đi biến mất mong rằng đó không phải là tuyết hồ dương tử mi trao mày triều đại thuận Cách thế kỷ 21-1000 năm, thời điểm kia pháp lực của tuyết hồ đã rất cao cường rồi. Con hồ ly này nhìn rất bình thường, trên người không có chút pháp lực nào cả. Chắc đó chỉ là một con hồ ly bình thường thôi. rong trục thiên gật đầu, không có khả năng khéo dậy được chứ, ở chỗ này sao có thể gặp được tuyết hồ? Trên thực tế chính là khéo như vậy, con hồ ly bị thương đó chính là tuyết hồ. Bây giờ nó chỉ là một con hồ ly bình thường vì đó đang ở thời kỳ lột xác. Tại đúng cái thời điểm này nó không có thể thi triển pháp lực được cho nên dễ dàng bị người ta bắt được. May mắn đã có Dương Tử My cứu nó cho nên nó mới thoát được một kiếp. Con hồ ly mà Dương Tử My vừa gặp chính là tuyết hồ ngàn năm về trước. Vì vậy nó không có biết Dương Tử My đang nói cái gì. Có điều nó nhớ rõ khuôn mặt của cô Nhớ rõ cái ôm của cô Đến nỗi sau đó Nó vẫn luôn tìm kiếm Đến tận hơn 1.000 năm sau Cuối cùng cũng đã tìm được người từng cứu nó Chính là Dương Tử mì Giống hệt cô gái Trong trí nhớ của nó Hương vị của cô cũng ấm áp giống vậy Khiến cho nó lưu luyến Nó đã quyết định ở bên cạnh cô Để bảo vệ cô mãi mãi Chương 1758 Đương nhiên Tuyết Hồ không ngờ được Dương Tử Mi đi ngược thời gian về hơn một ngàn năm trước cứu anh mà chỉ cho rằng Dương Tử Mi là kiếp sau của một thiếu nữ lúc trước cứu anh. Mà Dương Tử Mi càng không ngờ hơn một ngàn năm trước mình đã cứu Tuyết Hồ vì vậy hai người mới kết duyên cả đời dính chặt lấy nhau. Trên đời này không có quả tự dưng mà có, đều phải là nguyên nhân trước rồi mới có quả. Dương Tử Mi và Long Trục Thiên vẫn tiếp tục đi. Họ rời khỏi cái tòa thành nhỏ này đi về phương Bắc. Dọc theo đường đi vẫn hỗn loạn như cũ, khắp nơi đầy tiếng kêu rên, dân chúng lầm than. Thấy vậy cô rất xót xa. Nhưng mà cô cũng nhớ lời cảnh cáo của Long Trục Thiên không có dám ra tay thay đổi vận mệnh của người khác, chỉ xem như một người ngoài đứng xem. Mà thân phận của người đứng xem này càng khiến cho cô thêm khó chịu. Cô từng muốn cứu một đứa bé bị chim ưng truy đuổi, cuối cùng vẫn bị Long Trục Thiên ngăn cản. Mỗi người đều có số mệnh của mình, cô cứu đứa bé kia, có thể sau này đứa bé kia sẽ thay đổi lịch sử. với người từ tương lai đến như là bọn họ, sợ nhất là lịch sử bị thay đổi. Nhìn khung cảnh vẫn giữ nguyên trạng thái rừng rậm nguyên thủy, cây cối âm tùm trước mắt, Dương Tử mi kinh ngạc kêu lên. Trục Thiên đây không phải là nơi có cổ mộ châu tây sao long trục thiên cũng từng xem qua bản đồ cổ mộ châu tây rất nhiều lần cho nên rất quen thuộc với địa lý địa màu ở đây nơi này xác thực là nơi có cổ mộ châu tây dương tử mi mở thiên nhãn ra xem chỉ thấy nơi đó có một cổ mộ kia ẩn chứa sát khí nồng đậm giống như một con rồng dài to khỏe uốn lượn dáng vẻ như muốn nuốt sông dài Đây chính là Long Nguyệt được trời ưu ái rồi. Nào, chúng ta xem thử đi. Dương Tử Mi kéo Long Trục Thiên, hai người bắt đầu lên núi. Vì cây cối quá âm tùm cỏ cây sinh trưởng, đường lên núi không có dễ dàng. Nhưng mà chuyện này không có thể cản lại bước chân của họ, chỉ khiến cho bọn họ đi hơi chậm một chút thôi. Vì dân cư thưa thớt, cây cỏ sinh sôi, tất cả đều là trạng thái rừng rậm nguyên thủy. Đây là lần đầu tiên Dương Tử mì nhìn thấy nhiều động vật như vậy. Từ hổ báo sư tử, mãn xà, đến các loại giả thú lớn nhỏ, các loại chim chóc da cầm, loài nào cũng có. Sinh sống trên ngọn núi này vô cùng náo nhiệt. Hai người tài cao lớn mật Cái đám mảnh thú này đương nhiên không đáng để vào trong mắt. Hai người đi khoảng hơn 2 tiếng thì đến nơi có cổ mộ. Vì khoảng không khí trên núi loãng, Nên bốn phía ngoài là cỏ và dài cái bụi cây thấp bé ra, không có cây cao nào khác. Dương Tử Mi mở thiên nhãn quan sát bốn phía, không có phát hiện chút dấu vết nào của cổ mộ. Hai người đi vào hang động phía trước đào lên xem thử, căn bản không có gì cả. Phía dưới lớp bùn đất sỏi đá là cái trạng thái chưa từng bị khai phá qua. Trục Thiên, anh thử nói xem cái cổ mộ kia được hình thành, có phải là do chúng ta không về được, cứ sống ở đây, sau đó chết đi rồi được chung ở đây không? Dương Tử Mì ném ỉm Nguyệt Đào, ngồi xuống bên cạnh có một chút bàn hoàng hỏi. Ừm, uhm, cũng có thể lắm. Long Trục Thiên nhìn bốn phía xung quanh. Nếu như anh chết thật, anh cũng bằng lòng chung ở đây. Trong sử sách của Hoàng Triều Đại Thuận, cũng không hề ghi lại cái điều gì về chúng ta, có đúng không? Vì liên quan đến đồ cổ, cho nên dương tử mi khá hiểu biết về lịch sử nhưng mà cũng chưa có từng nghiêm túc nghiên cứu về giả sử tạp đàm hơn nữa trong lịch sử thời gian tồn tại của hoàng triều đại thuận rất ngắn tài liệu lịch sử lưu lại cũng rất ít hai người bọn họ đến nơi này rốt cuộc có tham dự vào lịch sử không đây trong lòng của dương tử mi và long trục thiên đột nhiên nảy sinh cảm giác mờ mịt chưa từng có chúng ta vẫn nên về thôi Ở đây khắp nơi rối loạn, nhìn thôi cũng khiến cho lòng người khó chịu rồi. Dương Tử mi vừa nói vừa lấy cái hộp màu đen ra, hy vọng có thể trở về thời hiện đại. Chương 1759 Xoay sở một lúc, vẫn không có thấy chiếc hộp có phản ứng gì. Cô cũng không biết lúc trước mình không cẩn thận chạm vào cơ quan như thế nào. Dương Tử mi đưa cái hộp cho Long Trục Thiên. Trục Thiên, anh làm thử đi. Em không có muốn chết già tại thời đại đổ nát này đâu. Long trục thiên cẩn thận tìm cách mở một lúc lâu mà cơ quan kia vẫn không có chút sức mẻ nào. Làm cách nào cũng không có mở ra được. Nó giống như một cái hộp chết vậy. Chà, chẳng lẽ chúng ta phải ở đây thật sao chứ? Dương Tử mì đứng trên đỉnh núi nhìn về phương xa. Tình cảnh trước mặt hoàn toàn khác xa thế kỷ 21. Không có nhà cao tầng Không có xe cộ như trước, chỉ có lát đác dài căn nhà đổ nát, con đường đầy bùn lầy và những cái nạn dân vàng giọt xanh xao. Nhưng không khí rất là tươi mát, ở đâu cũng là trạng thái nguyên sinh, hoàn toàn không có bị phá hỏng. Ký lại Chi Tắc An Chi Long Trục Thiên, sống dài đứng thẳng bên cạnh cô nhìn xa xa, an ủi nói Có thể thời cơ để mà chúng ta trở về còn chưa tới. lỡ đầu ở đây nhiều năm mới có thể trở về được mọi người ở trong nhà đột nhiên không thấy chúng ta có phải sẽ lo lắng lắm không mấy người bà nội em khóc mù mắt luôn mất dương tử mi rất lo lắng nếu biết trước chúng ta sẽ trải qua một chuyến xuyên không thế này em chào hỏi mọi người rồi lòng trục thiên im lặng nghe lời cằn nhằn vừa lo lắng vừa bực tức của cô đây là việc không ai đoán trước được cả hiện tại Anh chỉ muốn biết, tiếp theo bọn họ nên phải làm gì đây? Lỡ không cẩn thận, thay đổi lịch sử, biết xử lý thế nào? Anh là trẻ mồ côi, chỉ cần có thể ở một chỗ cùng với Dương Tử My, ở đâu với anh không quan trọng. Nhưng mà Dương Tử My thì khác. Anh hiểu rõ cô hơn ai hết, lưu luyến người thân bạn bè đến mức nào. Trời dần dần tối, bầu trời đêm ở cổ đại cũng không có bị ô nhiễm, thuần một màu lam vô cùng sạch sẽ trong suốt. Ánh sao cũng sáng lấp lánh hơn mọi khi. Nhìn ngắm cái cảnh này khiến tinh thần của người ta vô cùng thoải mái. Dương tử My bắt đầu xem tin tưởng. Cô không có thể tính ra số mệnh của mình và long trục thiên, nhưng mà cô có thể xem tin tưởng, xem sự thay đổi của triều đại này. Tin tưởng trên bầu trời không có biến động khác thường nào, chỉ hiện ra một chút loạn lạc của thời đại. Chẳng lẽ cô và Long Trục Thiên xuyên đến đây không gây sự thay đổi gì cho thời đại này? Chẳng qua họ chỉ như là một hòn đá rơi vào biển thôi sao? Nhưng cô tin rằng, lấy năng lực của cô và Long Trục Thiên muốn gây nên sóng gió ở thời đại ngu muội lạc hậu này cũng không phải là không thể. Mimi, tin tưởng thế nào? Long Trục Thiên thấy cô xem xét trên trời cũng không có làm phiền, đợi khi cô làm xong mới hỏi. có thể chúng ta chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc thôi. Lực lượng của con người dù lớn đến đâu, ở trong thời đại lịch sử nhiều sóng gió thì đều nhỏ bé hết. Long Trục Thiên cười nói, lúc nãy anh vừa mới nghĩ, chúng ta chỉ thay đổi một chút cuộc sống ở nơi này cũng sẽ không có gây ảnh hưởng gì lớn với toàn bộ quá trình của lịch sử đâu. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta dù từ thoải mái, sống ít ngày ở đây, xem như là nghỉ phép, Đi du lịch là được Đúng vậy Chúng ta xuống núi thôi Cũng không ẩn thân nữa Xem xem gặp chuyện gì Dương Tử My gật đầu Phải đến nơi này Chính là số mệnh của chúng ta Nếu thật sự không có quay về được nữa Là số mệnh của chúng ta Sao phải cưỡng cầu cù gái ngốc này Long trục thiên cười Ôm đầu cô vào lòng Dù có ở đâu Anh nghĩ chỉ cần chúng ta Được ở cạnh nhau Cũng không hẳn là chuyện xấu Đúng, Dương tử mi gật đầu, đột nhiên cảm thấy cái bụng dưới bắt đầu đau nhói, sau đó ngài ngốc nghĩ đến một vấn đề. Chắc là người cổ đại không có băng vệ sinh đâu chứ, phụ nữ cổ đại rốt cuộc xử lý vấn đề kinh nguyệt hàng tháng thế nào đấy? Đột nhiên, câu hỏi như vậy khiến lòng trục thiên giật mình. Làm sao mà anh biết được phụ nữ cổ đại giải quyết kinh nguyệt hàng tháng thế nào chứ? Kinh nguyệt đáng chết! Long Trục Thiên lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở khách sạn lập tức cảm thấy buồn bực Chương 1760 Dương Tử Mi và Long Trục Thiên tiếp tục lên đường không có dùng thuật ẩn thân nữa dù là dáng vẻ cao ráo bên ngoài hay là cách trang điểm lẫn khí chất của bọn họ không có phù hợp với người chỗ này giống như khách từ bên ngoài đến vậy Hai người đi theo hướng Bắc nhìn chung nơi này khá hòa bình không có nhiều dùng chiến tranh. Hai người cứ đi mãi, cuối cùng đến được Kinh Thành Bình Kinh. Mức độ náo nhiệt phồn hoa của Kinh Thành vượt xa mấy cái tòa thành nhỏ mà họ đã từng đi qua. Nhưng mà dùng góc nhìn tiêu chuẩn của người thế kỷ 21, đánh giá Kinh Thành lớn thế này vẫn nhỏ hơn nơi nhỏ bé như là thành phố A. Kinh Thành này không có thiếu người dị tộc đến làm ăn buôn bán, không ít người phát triển rất tốt, dáng người khá cao lớn Các nhà quý tộc và người giàu Đều mặc quần áo lụa là Cuối cùng Dương Tử Mi và Long Trục Thiên Cũng không còn quá bắt mắt Hơn nữa Hai người còn đeo mặt nạ Cho nên khuôn mặt trở nên rất là bình thường Không có bị người ta dây xem Hai người thoải mái đi dạo Tìm xem mấy cái đồ vật mới lạ Anh Em muốn cái bộ quần áo kia Sau lưng họ Bỗng gian lên một giọng nói của nữ trong trẻo giọng điệu mang theo không có phép từ chối Dương Tử Mi quay lại nhìn giật mình sau lưng bọn họ là một đôi nam nữ người đàn ông kia có dài nét giống với Lâm Trục Thiên dáng người cũng cao khoảng 1 mét chín. cô gái trẻ mặc váy dài màu vàng bên cạnh cũng giống Lâm Truy Nguyệt nhưng cũng cao ráo thon thả trắng trẻo xinh đẹp khuôn mặt hơi giống Lâm Trục Thiên Lâm Trục Thiên cũng nhìn thấy nhìn thấy người đó cả người của anh như bị ai dùng gậy đánh mạnh một cái rất lạ người đàn ông kia quay lại nhìn long trục thiên lập tức khiếp sợ vì long trục thiên đeo mặt nạ cho nên anh ta không có nhìn được khuôn mặt rất giống mình kia nhưng anh ta có cảm giác long trục thiên rất là quen thuộc tự nhiên cảm xúc cứ ùa về anh cô gái áo vàng thấy anh trai mình cứ sững sợ kéo tay anh ta nghi hoặc hỏi anh Anh bị sao vậy? Người đàn ông kia hồi phục tinh thần, nhìn em gái của mình một cái, nghi hoặc nhìn Long Trục Thiên trầm giọng hỏi. Xin chào, tôi có thể mời anh sang bên kia nói chuyện một chút không? Giọng nói của anh ta cũng rất giống Long Trục Thiên. Long Trục Thiên và Dương Tử Mi rất bối rối. Anh sẽ không có phân thân ở triều đại này chứ? Long Trục Thiên gật đầu. Người đàn ông kia đi trước dẫn đường. Bốn người đi vào một cái phòng riêng bên trong khách sạn Người đàn ông nhìn hai người hỏi Mọi người muốn ăn gì tôi mời khách Vì Long Trục Thiên và Dương Tử mi không có tiền của triều đại này Cho nên trên đường đi họ chỉ thỉnh thoảng ăn một ít nhân sâm Họ chưa có từng thật sự ngồi xuống ăn bữa cơm nào Tuy họ không cần ăn cơm để bổ sung năng lượng cho cơ thể Nhưng bề mặt tinh thần vẫn cần đồ ăn để thỏa mãn sự thèm ăn cho dù là người mời khách dương tử mi rất khách khí gọi vài món ăn của tên nghe rất hay cũng không biết đó là thứ gì người đàn ông kia thấy cô gọi xong liền gọi thêm vài món sau khi mà tiểu nhị đi ra ngoài anh ta nhìn long trục thiên nói xin hỏi anh có thể cởi mặt nạ xuống được không long trục thiên nhìn anh ta đưa tay tháo mặt nạ xuống cô gái nhìn thấy dáng vẻ của anh không nhịn được a lên một tiếng hốt quảng kêu lên. Ôi trời, sao mà lại giống anh trai của tôi vậy? mươi 1761, người đàn ông kia cũng không có ngờ Long Trục Thiên lại có hình dạng như vậy, kinh ngạc nhìn Long Trục Thiên một lúc. Anh rốt cuộc là ai? Long Trục Thiên hỏi lại, anh là ai? Long khiếu, Long phỉ phỉ, cô gái áo vàng cũng đáp. Long Trục Thiên, Long Trục Thiên rất kinh ngạc, khi mà họ có cùng họ với mình dương tử mi thấy mọi người đều giới thiệu tên dương tử mi cũng nói tên của mình lâm khiếu gật đầu với cô một cái xem như chào hỏi sau đó mới tiếp tục nhìn lâm trục thiên lâm khiếu nghi ngờ hỏi từ bao giờ trong lâm tộc của chúng ta lại có người như anh vậy sao mà tôi không biết chứ nghe anh ta nói thế trong lòng của dương tử mi và lâm trục thiên đều xao động người trong long tộc sao bọn họ cũng không phải là người bình thường họ long mà là long tộc long khiếu thấy vẻ mặt của hai người khác thường tiếp tục nói nhìn anh tôi có cảm giác rất là quen thuộc giống như chúng ta có quan hệ máu mủ vậy tôi nhớ rằng cha tôi chưa bao giờ nói với tôi có một người anh em khác ở trên đời anh ta cũng cho long trục thiên cảm giác thân thuộc như người có cùng quan hệ máu mủ rất thân thiết Lòng phỉ phỉ bên cạnh vội vàng nói, Anh, cha sẽ không có con riêng bên ngoài chứ, ông ấy chỉ có một lòng với mẹ thôi, toàn bộ long tộc đều biết cái điều này mà. Trong lòng của lòng trục thiên cũng có một chút gấp gáp. Nếu như lòng khiếu là anh em của anh, vậy thì cha đẻ của anh chính là người cha trong lời nói của bọn họ sao? Mình muốn gặp người cha chưa từng gặp một lần, không có một chút tình cảm cha con nào kia. Dương tử mi, Cẩn thận quan sát Long khiếu và Long trục thiên. Cô cảm giác hai người không đơn giản chỉ là quan hệ anh em. Từ vẻ ngoài của hai người mà nói, không thể nào là vẻ ngoài của anh em. Chẳng lẽ là một loại suy nghĩ lớn mật thoáng hiện trong đầu cô. Nhưng mà cô không thể tin được suy đoán này. Không thể tin Long khiếu lại là cha ruột của lông trục thiên. Trên người anh có một nửa dòng máu của Long tộc, một nửa dòng máu của loài người đúng không? Lòng khiếu hỏi tiếp Dòng máu của loài người Anh chuyện này làm sao có thể chứ Cha chúng ta Luôn luôn không có hảo cảm với phụ nữ loài người Ông luôn thấy Máu phụ nữ loài người rất bẩn Nhất định không có chuyện sinh con Với phụ nữ loài người đâu Long phỉ phỉ bên cạnh khinh thường nói Anh ta tuyệt đối Không có khả năng là anh em ruột của chúng ta Có lẽ là một đứa bé Của kẻ khác Không bị lòng tộc khống chế sinh ra Nghe thấy cô ta nói vậy, Dương Tử Mì nhíu mày không vui lắm. "Long Phỉ Phỉ, chẳng lẽ máu cô sạch sẽ sao?" "Đó là do cha của tôi nói mà." Long Phỉ Phỉ giải thích. "Dù thế nào á, dòng máu của Long tộc bọn tôi cũng cao quý hơn loài người các cô nhiều." "Cao quý hả? Cái gì là cao quý?" Dương Tử Mì lạnh lùng nói. "Mọi chủng tộc trên thế gian này, dù có sự khác biệt á, cũng không có phân sang hèn, có sự khác biệt sang hèn." Đều là từ trong lòng của mỗi người mà ra Có sự phân biệt sang hèn Đều là từ trong lòng của mỗi người Lòng khiếu ở một bên vỗ tay nói Cô bé nói hay lắm Anh, sao mà anh giúp cô ấy mà không giúp em Dù cho Long phỉ phỉ Cảm thấy dương Tử mi Nói cũng rất có lý lẽ Nhưng mà khi nhìn thấy Anh trai không giúp mình Trong lòng lập tức không vui Vì vậy cô không có bằng lòng biểu môi Loài người là chúng loài cấp thấp Sao có thể sánh được với lòng tộc chúng ta Phỉ phỉ Im miệng Lòng khiếu lớn tiếng quá Anh cũng nghĩ giống cô tử mi đây Đó dù là chủng tộc có sự khác biệt Nhưng mà không phải là phân sang hèn Anh Anh hung dữ với em hả Đây là lần đầu tiên Long phỉ phỉ bị anh trai dạy dỗ như vậy Lập tức mắt đỏ que Đứng dậy nói Em sớm ách cha Chương 1762 ngô xuống! Lòng khiếu lớn tiếng gọi long phỉ phỉ lại. Em còn nhỏ bé lắm mà. Mặt của lòng phỉ phỉ hơi đỏ, nhưng bị anh trai của mình mắng như vậy, trước mặt của người ngoài, cô càng thêm tủi thần, nước mắt lập tức tuôn rơi. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Dương Tử My vừa buồn cười vừa thấy hâm mộ. Có anh trai là như thế, có thể làm nũng khóc lóc ôm sòm Từ bé được anh trai cưng chiều Không chịu nổi một chút thì tủi thân Phỉ phỉ Ngồi xuống đi Thấy nước mắt của em gái Lòng khiếu lập tức mềm lòng thở dài Kéo cô ngồi xuống Lấy khăn tay dịu dàng lao nước mắt cho cô Xin lỗi Là tại anh to tiếng Anh phải nói ba lần câu xin lỗi đó Lòng phỉ phỉ Tiếp tục tủi thân biểu môi Nhưng mà trong mắt không còn chút tủi thân nào được rồi xin lỗi xin lỗi xin lỗi người ta bảo anh nói ba lần sao mà anh nói tới bốn lần lận em trả lại cho anh một lần em xin lỗi em cũng sai rồi long phỉ phỉ từ khóc chuyển sang cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười như hoa xuân nở rộ đúng là một cặp anh em làm cho người khác hâm mộ có lẽ long trục thiên nhớ đến long truy nguyệt vẻ mặt hơi trùng xuống xuất hiện một chút ái náy kể từ lúc ở chùa linh huệ giữa anh em của bọn họ có một khoảng cách nhất định anh luôn giữ khoảng cách với long truy nguyệt trách cô được một bước lại lấn thêm một bước đưa ra yêu cầu quá đáng có suy nghĩ linh tinh nhìn long khiếu dương tự mi rất là cảm thán anh ta có thể đối xử với em gái mình dịu dàng như vậy chắc đối với con cái của mình cũng không có tệ đâu nếu anh ta là cha của long trục thiên Có thể ở bên cạnh Long Trục Thiên nhất định anh sẽ trở thành đứa bé vui vẻ hoạt bát Chỉ là trước kia vì sao mà ông ta yêu thương với Long Thải Dân rồi làm cho bà ta có thai sau đó mất tầm mất tích chứ. Tôi muốn gặp cha của hai người. Long Trục Thiên bỗng nhiên nói anh đã bình tĩnh chấp nhận anh và Long Khiếu là anh em. Nhìn sự hài hòa giữa Long Khiếu và Long Phỉ Phỉ anh nhớ đến hoàn cảnh Bị anh em họ cô lập hồi bé. Trong lòng anh có một chút bất bình. Muốn tìm người đàn ông vô trách nhiệm kia hỏi một chút. Vì sao mà ông ta vũ dỗ mẹ mình lại dứt bỏ mẹ mình. Làm hại mình trở thành một đứa con quang bị người khác chê cười. Anh đã quên rằng anh là người hiện đại từ hơn một ngàn năm sau xuyên về. Dù có hỏi cũng không có ai biết chuyện gì. Dương Tử My đoán được suy nghĩ của anh vô vàng kéo quần áo của anh. Trục Thiên, đừng có dội, em có chuyện muốn nói với anh. Nói xong, cô xin lỗi Long Khiếu. Xin lỗi, chúng tôi ra ngoài nói chuyện một chút nha. Long Khiếu gật đầu. Được, Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đứng dậy ra ngoài. Long Khiếu nhìn bóng dáng của Long Trục Thiên, trong lòng có một cảm giác khác thường, thậm chí mơ hồ cảm thấy khó chịu, đau lòng. Theo lý mà nói, giữa anh em với nhau, không nên có loại cảm giác mãnh liệt này. Long Trục Thiên khó hiểu nhìn Dương Tử Mi, Mi Mi em muốn nói cái gì? Dương Tử Mi không che giấu điều gì nói. Trục Thiên có thể lòng khiếu chính là cha của anh. Mặc dù em không có thể bấm tay đoán mệnh cho hai người được, nhưng từ vẻ bên ngoài có thể nhận ra hai người các anh có vẻ ngoài giống cha con. đương nhiên vì các anh không phải là loài người, cho nên cũng có thể em nhìn sai. Nhưng mà linh cảm của em nói rằng. Hai người chính là cha con. Chương 1763 Vẻ mặt của Long Trục Thiên chấn động, giống như đang phải đối mặt với kẻ thù, không tin nổi nhìn Dương Tử mi Là thật sao? Dương Tử mi gật đầu. Long Trục Thiên suy nghĩ, giọng điệu có một chút khác thường. Thảo nào khi mà đối mặt với ông ta, anh có cảm giác rất lạ. Nếu bọn anh đơn giản chỉ là anh em, vậy thì anh với Long Phỉ Phỉ cũng là anh em rồi. nhưng mà anh không hề có cảm giác đặc biệt gì với cô ấy. Đúng, chính là như vậy, nếu chỉ là quan hệ anh chị em bình thường, cảm xúc dành cho nhau, sẽ kém hơn với quan hệ máu mủ cha mẹ rất nhiều. Điều này chính anh là người rõ ràng nhất mà. Dương Tử mi chớp mắt nhìn anh hỏi, nếu ông ấy thật sự là cha ruột của anh, thì anh định tính sao? Long Trục Thiên giật mình, sau đó trên mặt xuất hiện cái vẻ phẫn nộ căm hận, Anh muốn hỏi ông ta vì sao mà lại tán tỉnh mẹ anh rồi bỏ rơi bãi, khiến cho bãi cuối cùng thành ra như vậy. Nghe anh nói, Dương Tử mi không nhìn được bật cười. Trục Thiên, anh đừng có quên, chúng ta từ một ngàn năm sau đến, căn bản ông ấy không có biết lòng thải dân là ai. vẻ mặt của long Trục Thiên đông cứng, bỗng bật cười. Đúng vậy, anh không có lý do gì để đi tra hỏi người khác. Về việc hơn một ngàn năm sau mới xảy ra được Người ta cũng đâu có biết mà trả lời Dương Tử mi an ủi nói Trục Thiên Anh xóa hết sự oán hận này đi Có vài việc xảy ra không có hề nằm Trong sự khống chế của con người Giống như chuyện của chúng ta xuyên không đến đây Lại đến chỗ này Giống nhau Lúc nãy Long Phỉ Phỉ cũng đã nói rồi Cha của bọn họ chính là ông nội của anh Rất căm ghét phụ nữ loài người Nhưng mà cha của anh Không có thành kiến này Có lẽ sau này khi cha anh rời bỏ mẹ anh cũng là thân bất do kỷ. Cô biết nếu một người oán hận cha mẹ của mình, tâm hồn không có được thanh thản, cũng không thể có được hạnh phúc. Cô biết nếu một người oán hận cha mẹ của mình, tâm hồn không có được thanh thản, cũng không thể có được sự hạnh phúc thật sự. long thuộc thiên cũng vậy. Ở bên ngoài, anh tỏ ra không quan tâm thân thế của mình, không quan tâm đến cha anh là ai. Nhưng mà cô chắc rằng ai cũng biết. Trên đời này không có đứa trẻ nào không quan tâm đến cha mẹ của mình. Chẳng qua cố gắng chôn sâu trong lòng thôi. Ngay cả bản thân của anh cũng chưa rõ ràng thôi. Quả thật, suy đoán của cô không hề sai. Long Khiếu đúng là cha của Long Trục Thiên. Ông ấy và Long Thải Dân yêu đương đã bị cha ông phát hiện. Cha ông giận tím mặt, cho rằng ông làm nhục sự cao quý, thuần khiết của Long Tộc. vì vậy cắt đứt gần đánh gãy xương của ông nhốt ông ở núi rồng không cách nào ra ngoài được long trục thiên nhìn dương tử My. mi mimi em bảo anh phải tha thứ cho ông ta sao đúng rồi huống hồ người sai lầm là ông ấy của một ngàn năm sau không phải là ông ấy bây giờ dương tử mi nắm chặt tay của anh trục thiên bây giờ ở đây anh hãy bù lại tiếc núi của một ngàn năm sau đi được không Ngay cả thánh phụ anh cũng có thể tha thứ, sao lại không tha thứ được cho mấy? Thực ra, càng quan tâm đến ai, lại càng khó tha thứ cho người đó. Anh có thể dễ dàng tha thứ việc thánh phụ, làm anh bị tổn thương, nhưng mà lại không có thể tha thứ việc cha anh, giấc bỏ mẹ con anh. Có điều, anh không có muốn làm Dương Tử mì thất vọng, hơi gật đầu. Anh sẽ cố. Không phải là cố gắng, mà nhất định phải như thế. Trục Thiên à, Chúng ta có thể ngược thời gian về hơn một ngàn năm trước, hơn nữa còn gặp được cha anh. Chứng tỏ đây là một loại duyên phận rất là màu nhiệm. Chúng ta phải quý trọng duyên phận này. Dương tử mì kiển mũi chân hôn lên mặt anh một cái. Ngoan nào! Chương 1764 Long trục thiên bất ngờ bị cô hôn nhẹ lên môi. Cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lan ra toàn thân, nội tâm vốn đóng chặt. cũng được thả lỏng. Ngay giữa ban ngày băng mặt, đúng là đồi phong bài tục. Từ sau lưng, truyền đến một tiếng trách cứ khắc nghiệt, nghe thật là điếc tai. Dương tử mi quản sợ, dội vàng quay đầu lại, đôi mắt lập tức phím hồng kêu lên. Sư phủ Người đó mặc một bộ quần áo tú tài màu xám, để râu như sơn dương, khoảng hơn 50 tuổi. Nghe thấy cô gọi giật mình, sau đó lớn tiếng quát. Bậy bạ lý phu tử ta nhận đệ tử nữ lúc nào chứ long trục thiên kéo dương tử mì rất thất thần nói mì mi ông ấy chỉ là một người trong giống sư phụ thôi không phải là sư phụ đâu dương tử mì khôi phục tinh thần cẩn thận nhìn kỹ lý phu tử trước mặt ngũ quan của lý phu tử này rất giống với ngọc thành sư phụ chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt khí chất của sư phụ cô phiêu vật như tiên thần thái lạnh nhạt người khác nhìn vào thấy như cây trong gió xuân, mà lý phu tử này mặt mày rất khắc nghiệt, mồi miếm chặt, ánh mắt sắc bén, dáng vẻ của một thầy giáo nghiêm khắc. cô nhận sai người thật rồi, cô đã tận mắt nhìn thấy sư phụ rời bỏ cõi đời, sao lại có thể xuyên không về đây? cách hơn một nghìn năm được chứ? chỉ là khuôn mặt của hai người thật sự rất giống nhau. trong lòng của dương tử mi vừa mất mát vừa cao hứng, mất mát. Vì quá ra đó không phải là sư phụ Cao hứng là vì có thể gặp được một người Có vẻ bề ngoài giống sư phụ Xin lỗi phù tử Tôi đã nhận nhầm người Dương Tử mi để phép giải thích Đồi phong bại tục Lý Phu tử khinh thường mắng cô một câu Sau đó đi lên lầu ăn cơm Bị mắng như thế Nhưng mà Dương Tử mi không hề tức giận Ngược lại rất cao hứng Cảm giác như đang được nghe sư phụ mắng mình vậy Nếu sư phụ còn sống, cho dù ngày nào ông cũng mắng bỏ mình, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Chỉ tiếc, cô không có thể nghe được âm thanh của sư phụ nữa rồi. Nghĩ đến đây, nội tâm của cô lại càng ảm đạm. Nè, hai người nói cái gì mà lâu vậy? Long phỉ phỉ từ trên lầu đi xuống, tìm thấy bọn họ không vui nói. Chẳng lẽ hai người không biết có người đang đợi sao? Đúng là không có lễ phép. À, xin lỗi. Dương Tử Mi không so đo với cô làm gì. Xét theo quan hệ quyết thống mà nói, Long Phi Phi xem như là cô của Long Trục Thiên cũng là bề trên của bọn họ rồi. Dương Tử Mi không đáng để được so đo với người bề trên. Nếu không, đó chính là một việc không hề lễ phép. Thấy cô chủ động giải thích, Long Phỉ Phỉ cũng hết giận, sắc mặt tốt hơn, dục dạ nói. Mau, lên đi, đồ ăn được mang lên hết rồi, còn không nhanh, á, ngủi hết mất. được dương tử mi kéo long trục thiên đi lên nhận ra anh đứng im tại chỗ không có chịu nhúc nhích xem ra anh vẫn không có thể chấp nhận việc long khiếu là cha của anh cũng không có muốn tha thứ cho ông dương tử mi khuyên nhủ đi thôi dù cho thế nào á trước hết chúng ta phải ăn một bữa cái đã nửa tháng nay đầu quan bữa nào ra hồn đâu long trục thiên không nỡ làm trái tâm ý của cô đành theo cô lên trên lầu Lại đối mặt với lòng khiếu Trong lòng long trục thiên Rất mâu thuẫn Một mặt anh từ chối cái bản thân Tiếp nhận ông ta Một mặt không khống chế nổi bản thân Âm thầm quan sát ông ấy Đây là cha ruột của mình sao Âm thanh này Cứ gian dọng trong lòng của anh Giống như cái trống nhỏ gõ vào tim anh Khiến cho anh không thể yên ổn Bình tĩnh lại được Lòng khiếu cũng nhận thấy cảm xúc Của lòng trục thiên thay đổi Lòng khiếu rất muốn biết Dương Tử Mi vừa nói cái gì với Long Trục Thiên Khiến cho anh ta nhìn mình mâu thuẫn như vậy chứ Các bạn vừa nghe xong tập 138 Thiếu nữ bói toán thiên tài Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái, chào tạm biệt